Thưa các bạn đã có phút giây Catherine nghi ngờ chính bản thân mình, không biết những suy đoán của mình về Larry có đúng hay không. Bởi nếu muốn giết nàng, tại sao chàng còn cho đội cứu hộ đi tìm nàng trong cái hang lạnh lẽo ấy? Lòng nàng lại dâng lên tình yêu thương dành cho Larry, nhưng Catherine đã không nhận. Tiếng sấm sét trong một đêm trời rông bão đã đánh thức nàng dậy để chứng kiến cuộc trao đổi giữa Larry và Noel. Cô ả đã tìm đến tận nhà, gặp mặt Larry và xem sự thể Catherine thế nào. Gặp phải một cú sốc tinh thần quá lớn, Catherine lết ra khỏi nhà. Nàng vừa chạy vừa ngã. Nàng muốn tìm đến chỗ của bin Fraser, nhưng bước chân lại rụ dỗ nàng đến bên một chiếc thuyền tại một cái hồ rất sâu và rộng. Nàng chèo ngay lên đó, rồi cố gắng đưa nó ra thật xa bờ trong trạng thái hoàn toàn vô địch. Cho đến khi chiếc thuyền gãy bánh lái nước ồ ạt tràn vào rồi nó bị chìm nghìm trong một cái hố sâu tưởng như không có đáy cuối cùng thì noan Bates và larry cũng phải ra hầu tòa vì những gì họ đã gây ra liệu tòa án sẽ phán xử tội danh như thế nào bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩu tú hoàng yến mời các bạn nghe những trang thiết tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney sandon qua bản dịch của bá kim <cười> Báo chí đưa ra mổ xẻ Và trong đầu óc của mọi người Ai cũng đều cho rằng họ có tội Không ai còn nghi ngờ Về tội trạng của họ Các tay cờ bạc chuyên nghiệp Đánh cá một ăn ba mươi Rằng các bị cáo Sẽ bị xử phạt nặng Vì vậy vụ án này càng thêm Hồi hộp chờ đợi xem Nhà luật sư biện hộ tầm cỡ Xuất sắc nhất châu Âu Sẽ giở ma thuật gì Để xoay chuyển lại tình thế ghê gớm này Khi người ta tuyên bố rằng Chô Tát sẽ cãi cho Noel người đàn bà đã phản bội Công Sang Tindameric và đưa ông ta ra làm trò cười trước thiên hạ. Cái tin này đã gây ra một phản ứng giận dữ. Chô Tát có thế lực, song Công Sang Tindameric còn có thế lực gấp trăm lần, và không ai có thể tưởng tượng nổi điều gì đã khiến Chô Tát đi ngược lại với Công Sang Tindameric như vậy sự thật thậm chí còn lý thú hơn những lời đồn kỳ quặc đang lưu truyền khắp nơi ông luật sư nhận bảo chữa cho noel pay là theo lời thỉnh cầu cá nhân của constantine de merit ba tháng trước khi phiên tòa dự định khai mạc đích thân viên cai ngục đã tới xà Liêm san noel ở khán đường thánh nicodemus để báo cho nàng biết rằng ông constantine de merit Xin phép được vào thăm nàng. Noel vẫn tự hỏi, không biết đến lúc nào nàng mới được tin của ông Demiris. Từ khi nàng bị bắt, không thấy có tin gì của ông, chỉ có một sự im lặng sâu sắc đáng sợ. Noel sống với Demiris, và đã đủ hiểu tính tự ái của ông sâu sắc đến thế nào. Và cũng hiểu rằng, dù chỉ một sự khinh khi nhỏ nhặt nhất đối với ông, cũng sẽ bị ông trả thù ghê gớm đến mức nào. Noel đã lăng nhục ông hơn bất kỳ ai trước đây từng lăng nhục, và ông có đủ thế lực mạnh mẽ để thực hiện một sự trừng phạt khủng khiếp. Vấn đề chỉ là ông sẽ hành động như thế nào? Noel tin rằng Demiris sẽ coi thường mọi ngón đơn giản, như mua chuộc đoàn hội thẩm hoặc quan tòa ông sẽ chỉ bằng lòng với một mưu mô, mô hết sức quỷ quyệt phức tạp nhằm trả thù nàng thật đích đáng. Và Noel đã nhiều đêm nằm thao thức trên chiếc giường tù, cố đọc những suy nghĩ diễn ra trong óc Đơmirit. Nàng loại bỏ hết phương án nọ đến phương án kia mà ông có thể thực hiện, cố tìm một phương án hoàn hảo nhất. Thật chẳng khác gì một cuộc đấu cờ trí tuệ với Đơmirit. Duy chỉ có điều là nàng và Larry đang là những con tốt đen trong tay ông, và sự thắng, thua ở đây là cái sống và cái chết. Có lẽ Demerit muốn tự tiêu diệt cả nàng và Larry. Vậy rất có thể là ông sẽ bày mưu lập kế để tiêu diệt một trong hai người thôi, và để cho người kia sống trong đau đớn giày vò Nếu Demirith thu xếp để cho cả hai người bị hành quyết, ông sẽ trả được hận. Xong như vậy, sự việc diễn ra mau lẹ quá, sẽ không để lại dư vị gì cho ông được nhấm nháp. Noel đã cân nhắc rất kỹ mọi khả năng, mọi đường đi nước bước của cuộc đời. Và nàng cảm thấy công xăng tin Demirith có thể bố trí để giết Larry và giữ nàng sống hoặc sẽ sống trong ngục tù, hoặc sống dưới sự kiểm soát của ông ta. Bởi đó là cách tốt nhất để kéo dài sự trả hận của ông đến vô cùng. Trước hết, Noel sẽ đau khổ vì mất người đàn ông mà nàng yêu thương. Sau đó nàng sẽ phải chịu đựng mọi sự hành hạ tra tấn tinh vi mà Demirith sẽ bày đặt ra cho nàng trong tương lai. Một phần của niềm khoái lạc Mà Demerit lấy được ở sự trả thù này Sẽ được thể hiện trong những điều thông báo trước với Noel Vì vậy nàng có thể cảm thấy đầy đủ nỗi tuyệt vọng Vì vậy Noel không hề ngạc nhiên chút nào Khi viên cai ngục xuất hiện tại Salim của nàng Thông báo cho nàng biết Công sang Demerit muốn vào thăm nàng Noel là người đến trước nàng được đưa vào văn phòng riêng của viên cai ngục, rồi người ta ý tứ để nàng lại một mình với chiếc vali đựng đồ trang điểm mà người hầu gái đã mang đến cho nàng để nàng có dịp trang điểm lại trước khi gặp mặt Demerit. Noel không thèm ngó ngàng gì tới đống son phấn, bàn chải và lược nằm ở trên chiếc bàn. nàng đi về phía cửa sổ và nhìn ra phía ngoài sau ba tháng trời đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy cảnh thế giới bên ngoài nó khác với lúc nàng liếc nhanh ra xung quanh khi nàng được đưa tử khám phố thánh nicodemus tới tòa án arsakion hôm người ta lấy khẩu cung nàng hôm đó nàng được đưa tới tòa án trên một chiếc xe tù có chấn song và được áp tải vào nhà hầm ở đó có một thang máy như một chiếc chuồng hẹp đưa nàng và những người gác ngục lên hành lang tầng thứ hai cuộc thẩm vấn được tổ chức tại đó nàng bị tạm giam chờ ngày xét xử và được trả về ngục cũ bây giờ noel đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm xem xe cộ đi lại ở phía dưới phố trường đại học tổng hợp đàn ông đàn bà và trẻ con đang khẩn trương trở về nhà để sum họp gia đình Lần đầu tiên trong đời, Noel Pei cảm thấy hoàng sợ. Nàng không hề có ảo tưởng là sẽ có cơ hội được tha bổng. Nàng đã đọc các tờ báo và biết rằng đây không phải chỉ đơn thuần là một vụ xét xử, mà nó sẽ là một cuộc tắm máu. Trong đó nàng và Larry sẽ được dùng làm hai nạn nhân để thỏa mãn cho lương tâm của một xã hội đang bị lăng mạ. Những người Hy Lạp căm ghét nàng đang nhạo báng tính chất thiêng liêng của hôn nhân. Họ ghen với nàng vì nàng trẻ đẹp, lại giàu sang và khinh miệt nàng vì họ cảm thấy nàng tỏ ra rừng rưng trước những tình cảm của họ. Trước đây Noel không thèm đếm xỉa gì đến sự sống, buông thả cho thời gian trôi qua. Song bây giờ ở nàng đã có điều gì thay đổi rồi. Cái chết sắp đến gần khiến cho Noel Lần đầu tiên nhận thức ra rằng nàng muốn sống biết chừng nào. Ở nàng có một niềm sợ hãi, rất giống như căn bệnh ung thư phát triển dần dần. Và nếu có thể, nàng sẵn sàng mặc cả để có được sự sống của nàng. Cho dù nàng hiểu rằng, Dominic sẽ tìm trăm phương ngàn kế để biến sự sống của nàng thành một địa ngục trên trần gian. Khi tình thế đã xảy ra như vậy, nàng phải chấp thuận để đợi có thời cơ tìm cách nào đó hạ ông ta. Trước mắt nàng cần sự giúp đỡ của ông ta để làm sao sống được. Nàng vẫn còn có một thuận lợi. Trước đây nàng thường xem nhẹ ý nghĩ về cái chết. Vì vậy Demerit không rõ sự sống đối với nàng có ý nghĩa đến mức độ nào. Mà nếu ông biết được, chắc chắn ông sẽ để mặc cho nàng chết. Noel lại băn khoăn tự hỏi, không rõ trong mấy tháng qua, ông đã đan dệt tấm lưới để nàng xa vào như thế nào. Noel đang suy nghĩ, thì nghe tiếng cửa phòng xịt mở. Quay người lại, nàng đã thấy Constantin Demeris đang đứng ở cạnh. Sau khi hơi sững sờ dây lát, Noel nhận thấy nàng không còn gì nữa để mà sợ. sau mấy tháng trời từ lần cuối cùng Noel gặp ông, công Saint Demerit trông già đi đến mười tuổi, mặt ông hốc hác, gầy guộc, quần áo như lỏng da trên người ông. song đôi mắt ông vẫn khiến nàng phải chú ý nhiều. đó là đôi mắt của một kẻ đã trải qua những ngày như sống trong địa ngục, cái nghị lực mạnh mẽ vốn là bản chất trong con người công Saint sự năng động đầy nhựa sống Vượt lên trên hết thầy ở ông. Bây giờ biến sạch hết rồi. Như một ngọn đèn đã tắt, tất cả chỉ còn lại một thứ ánh sáng nhợt nhạt rơi rớt của vầng hào quang một thời rực rỡ đã tàn. Ông đứng chân chân nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ đau đớn. Trong trước mắt, Noel tự hỏi, không biết đây có phải là một trò xảo thuật? Một bộ phận trong cái mưu ma trước quỷ đó không? song không có một con người bằng xương, bằng thịt nào, Có thể vào được vai này đâu. Chính Noel phải phá vỡ sự im lặng kéo dài. Nàng bảo xin lỗi anh Cô Sa. từ từ gật đầu. Xem chừng cái động tác đó khiến ông phải cố gắng lắm mới làm nổi. Giọng ông uể oải, thứ giọng của một ông già. Anh muốn giết chết em. Anh đã vạch sẵn một kế hoạch rồi. Thế sao anh không thực hiện đi? Ông khe khẽ đáp. Bởi vì em đã giết anh trước. Trước đây anh chưa hề gắn bó với một ai cả. Có lẽ trước đây anh cũng chưa từng biết đến đau khổ là gì. Cô Star, Đừng. Hãy để cho anh nói hết đã. Anh không thuộc loại người biết tha thứ. Giả dụ anh có thể sống thiếu em được, anh sẽ sẵn sàng. Đằng nãy anh không chịu nổi, anh không thể chịu được nữa, Noel, anh muốn em quay lại với anh. Nàng định không một độ tình cảm sâu kín của mình. Thực ra điều đó không còn tùy thuộc ở em nữa, phải không? Nếu giả sử anh có thể cứu em được, em có trở về với anh, ở lại với anh không? Ở lại với ông ta ư? Hàng nghìn hình ảnh đang loang loáng hiện ra trong óc Noel Pay. Nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại Larry, không bao giờ được chạm đến người chàng, ôm ấp chàng. Noel không còn cách chọn lựa nào khác. Song dù nàng có phải lựa chọn, thì sự sống vẫn ngọt ngào hấp dẫn hơn. Và chừng nào nàng còn sống, thì luôn luôn vẫn còn có một cơ hội nàng ngẩng lên nhìn Demerit, "Vâng, anh Costa." Demerit vẫn chân chân nhìn nàng, nét mặt ông đầy xúc động khi ông nói, giọng khàn khàn, "Cảm ơn em. Chúng ta hãy quên đi quá khứ, nó sẽ đi qua và không có gì thay đổi được tương lai." Giọng ông tươi tỉnh hẳn lên, "Tương lai mới là cái anh quan tâm nhiều hơn, anh đang thu xếp luật sư bảo chữa cho em." ai vậy napoleon chotat và chính lúc đó noel mới thực sự hiểu rằng nàng đã thắng trong ván cờ này lúc này napoleon chotat đang ngồi bên chiếc bàn dài bằng gỗ dành cho luật sư ông nghĩ về cuộc chiến đấu sắp diễn ra chotat rất muốn vụ xét xử này được tiến hành tại iwanina chứ không phải là tại athens Xong điều đó không thể được, bởi vì theo luật lệ của Hy Lạp, việc xét xử không thể tiến hành tại địa phương nơi đã xảy ra tội ác. Chú Tát không một chút mảy may nghi ngờ về tội lỗi của Noel Pay. Xong đối với ông, điều đó không có gì là quan trọng. Bởi vì giống như mọi luật sư bào chữa hình sự, ông cảm thấy việc một khách hàng là có tội hay vô tội không quan trọng mọi người phải được xét xử một cách công bằng. Tuy nhiên, vụ xét xử được tiến hành có điều gì đó khác thường. Lần đầu tiên trong cuộc đời nghề nghiệp, Napoleon Chotat tự cho phép mình có cảm tình với một khách hàng. Ông đã phải lòng Noémie. Theo yêu cầu của Công xang Tindemerit, ông đã tới gặp nàng và mặc dù Chotat đã quá quen thuộc với hình ảnh em xuất hiện trước công chúng ông vẫn hoàn toàn bị bất ngờ trước thực tế nàng đón tiếp ông như thể ông là một vị khách tới ghé thăm chỗ nàng nàng không hề lộ vẻ bối rối hoặc sợ hãi gì lúc đầu cho tát cho rằng sở dĩ nàng phản ứng như vậy là vì nàng không hiểu hết tình trạng tuyệt vọng của nàng lúc này song ngay cả trong những tình hình ngược lại Nàng cũng vẫn hiện hiện như vậy. Noel là người hết sức thông minh và hấp dẫn, ông chưa từng gặp bao giờ, và chắc chắn là người phụ nữ rất đẹp. Chô Tát là người rất sành đàn bà, mặc dù vẻ bề ngoài của ông không thể hiện như vậy, và ông nhận ra ngay những phẩm chất đặc biệt mà Noel có được. Chỉ riêng việc Chô Tát được ngồi trò chuyện với nàng đã khiến ông vui sướng lắm rồi. Họ thảo luận chuyện pháp luật, nghệ thuật, tội ác và cả lịch sử nữa, và ở lĩnh vực nào, nàng cũng khiến ông kinh ngạc. Ông hoàn toàn hiểu giá trị của quan hệ giữa Noel với một con người cỡ công sang Xong việc nàng gian xíu với Larry Dugrat, thì ông không thể hiểu nổi. Ông cảm thấy nàng trên tài rất nhiều so với đua Tuy nhiên Chô Tát cho rằng, có những cơ chế rất khó giải thích, khiến cho người ta yêu đương kẻ rất khác mình. Chẳng hạn những nhà bác học rất thông thái, lại lấy những cô nàng tóc vàng, đầu rỗng tuyết. Các nhà văn vĩ đại lấy các cô đào ngu ngốc, các chính trị gia thông minh lấy bọn đĩ điếm. Chô Tát nhớ lại cuộc gặp gỡ với Demiris. Đã nhiều năm họ quen biết nhau trên phương diện xã Giao. Song công ty luật của Chô Tát chưa từng làm dịch vụ nào cho ông ta. Demiris mời Chô Tát tới nhà riêng ở Akiza. Demiris đi thẳng ngay vào chuyện, không hề có lời mào đầu. Có lẽ ông cũng rõ. Tôi rất quan tâm đến phiên tòa này tiểu thư pay là người phụ nữ duy nhất mà tôi thực sự yêu trong đời tôi hai người đã bỏ ra sáu tiếng đồng hồ để thảo luận kỹ từng chi tiết của vụ án từng khả năng có thể xảy ra họ đã đi đến kết luận là sẽ phải cãi cho noel là không có tội khi Cho tát đứng dậy ra về họ đã ngã ngũ mặc cả xong xuôi để nhận cãi hộ cho noel pay Napoleon Chotard sẽ được khoản thủ lao lớn gấp đôi các vụ cãi bình thường khác, và công ty của ông sẽ trở thành cố vấn luật pháp chính cho các hoạt động sau này của công sang tin De Miris, mà món lợi đem lại sẽ là nhiều triệu đồng. Demiris kết thúc một cách gay gắt. Tôi không cần biết ông sẽ làm thế nào. Ông phải bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì trục trặc. Chô Tát đã chấp nhận cuộc mặc cả. Sau đó thật là chớ chiêu, ông lại phải lòng Noel em quay. Tát đến nay vẫn là một người đàn ông chưa vợ, mặc dù ông ta có hàng sâu nhân tình. Và bây giờ ông đã tìm được người đàn bà mà ông muốn lấy làm vợ. Cô ta đang ngồi ở ghế bị cáo, xinh đẹp và trinh trắng. Nàng vận một chiếc áo len đen giản dị, bên trong là một chiếc áo cánh nữ trắng cao cổ. Trông nàng như một công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Noel quay lại, bắt gặp Chô Tát đang chăm chăm nhìn nàng. Nàng mỉm cười đôn hậu. Ông cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó đầu óc ông lại quay về với nhiệm vụ khó khăn đang đặt ra trước mắt ông. Viên mõ tòa nhắc cửa tọa giữ trật tự. Cửa tòa đứng cả dậy. Khi hai vị quan tòa ăn vận trang phục tòa án bước vào, ngồi xuống chỗ của họ, vị quan tòa thứ ba là ông Chánh án vào chỗ ngồi chính giữa. Ông ta lớn tiếng nói. Phiên tòa bắt đầu. Peter d công tố viên đặc biệt của nhà nước, run run đứng dậy phát biểu lời khai mạc với đoàn hội thẩm thầm. D là một công tố viên lão luyện có năng lực. Xong trước đây cũng đã nhiều lần, ông đứng ra đối lập với Napoleon Chô Tát và hầu như kết quả lần nào cũng giống như lần nào. Lão già khốn kiếp kia, không bao giờ có thể đánh gục được. Hầu như tất cả các luật sư của tòa án, đều dở dọng đe nẹt những nhân chứng đối lập, thế nhưng Chô Tát lại mềm mỏng với họ. Ông tạo cho họ hy vọng, ông quý mến họ, và trước khi ông đạt tới thành công, thì họ đã tự mâu thuẫn với họ ngay tại chỗ và cố tìm cách cộng tác với ông ông có biệt tài là biến những chứng cớ hùng hồn trở thành sự suy diễn và sự suy diễn trở thành sự tưởng tượng chú tát có một kiến thức luật học hết sức thông thái mà Demonides chưa từng thấy ở ai khác song đó không phải là thế mạnh ở ông thế mạnh ở ông là sự hiểu biết về con người Có lần một phóng viên đã hỏi Chô Tát, làm sao ông có thể hiểu cặn kẽ về bản chất con người vậy? Chô Tát trả lời, tôi có biết cóc khô gì về bản chất con người đâu, tôi chỉ biết về con người mà thôi. Và lời nói này của ông thường được người ta luôn nhắc tới. Bên cạnh những sự kiện như vậy, vụ sở án này mang tính cá biệt mà Chô Tát sẽ ứng xử trước hội đồng thẩm phán trong đó có cả sự quyến rũ, tình cảm say đắm và việc giết người. D biết chắc một điều rằng Napoleon Chotat bằng mọi giá sẽ quyết giành phần thắng trong vụ án này, và D cũng không chịu thua. Ông biết rõ ông đang có những chứng cứ hùng hồn chống lại các bị cáo, và trong lúc Chotat có thể lung lạc đoàn hội thẩm đến mức họ coi nhẹ chứng cứ, ông ta vẫn không thể lay động được ba vị quan tòa ngồi trên chiếc ghế này. Cho nên một tinh thần quyết tâm cộng với việc nắm vững tình hình như vậy, viên công tố đặc biệt của nhà nước đã bắt đầu diễn bài văn khai mạc. bằng những nét lớn khéo léo, Demonit d vạch ra việc nhà nước khởi tố hai bị can, chiếu theo luật pháp, người cầm đầu đoàn hội thẩm. Phải là một trưởng lý. Vì vậy, Demonide đã trao quyền tài phán của ông cho người đó, và trao những quyền chung khác của ông cho những người còn lại trong đoàn hội thẩm. Demonide nói, trước khi vụ án này kết thúc, nhà nước sẽ chứng minh rằng hai người này đã đồng mưu giết hại một cách man dợ bà Catherine Dugrat bởi lý do bà đã cản trở những âm mưu của họ. Bà ta có một tội duy nhất là đã yêu thương chồng mình, và vì lý do này, bà đã bị người ta giết hại. Hai bị cáo đã được đặt vào tình thế phạm tội giết người. Họ là những kẻ duy nhất có động cơ và có cơ hội tiến hành. Chúng tôi sẽ chứng minh rõ ràng rằng. Demonide nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Sau đó đến lượt luật sư biện hộ phát biểu. Công chúng trong phòng xử án, quay nhìn Napoleon tát khi ông Vụng về sắp xếp lại đống giấy tờ, chuẩn bị bài diễn văn khai mạc. Ông chậm rãi đi tới chỗ đoàn hội thẩm. Cử chỉ tác phong của ông có vẻ lưỡng lự khó khăn, như bị khung cảnh xung quanh gây khó chịu. Ngắm nhìn ông, William Fraser băn khoăn kinh ngạc về tài khéo léo của ông. Nếu như không có dịp được gặp Chô Tát suốt buổi tối tại một buổi chiêu đãi ở Sứ quán Anh, chắc là Fraser cũng sẽ bị nhầm trước cái phong cách vụng về của con người này. Ông nhận thấy các hội thẩm viên đang dướn cả người về phía trước, nuốt lít từng lời từ miệng Napoleon Chô Tát tuôn ra rất êm nhẹ. Chô Tát hướng về các bồi thẩm, nói. Người đàn bà đứng trước vành móng ngựa hôm nay, không phải bị xử về tội giết người. Ở đây không có chuyện giết người. Mà nếu quả lạ đã xảy ra một vụ giết người, thì tôi tin chắc rằng ông bạn đồng nghiệp rất thông minh của tôi, người đại diện cho nhà nước, chắc là có đủ thiện chí để chỉ ra cho chúng ta thấy thi thể của nạn nhân rồi. Ông đã không làm được điều đó, như vậy chúng ta phải giả định rằng lúc này không có cái thi thể nào cả. Và sau đó cũng không có vụ giết người. Ông dừng lại để gãi gãi cái trọng đầu của ông và nhìn xuống sàn nhà. Dường như ông cố nhớ xem ông đã nói tới đâu. Ông gật gù, sau đó nhìn vào đoàn hội thầm. Không, thưa các ngài, đó không phải là lý do để có phiên tòa này. Người khách hàng đang bị đưa ra xét xử vì bà ta phá vỡ một luật lệ khác. Một luật lệ chưa được viết ra trên giấy, rằng người ta không được thông dâm với chồng của một phụ nữ khác. Các báo chí đã phát hiện ra tội danh của bà, và công chúng đã phát hiện ra tội đó của bà. Vì thế hôm nay họ đang đòi hỏi phải trừng phạt bà. Chu Tát ngừng lại, để rút ra một chiếc khăn tay trắng lớn. Ông ngắm nhìn nó hồi lâu, như thể tự hỏi không biết nó từ đâu ra. Rồi ông hỉ mũi, và lại đút nó trở lại trong túi. Được lắm. Nếu bà ta phá vỡ luật lệ, thì chúng ta hãy trừng phạt bà ta. song không phải vì tội giết người, xin thưa với các ngài. Cũng không phải vì một vụ giết người chưa hề phạm phải. Nuôi Enpay chỉ có tội là nhân tình của... Ông ngừng lại một cách ý nhị, của một nhân vật rất quan trọng. Tên ông ta tôi giữ bí mật, còn các vị vẫn cứ muốn biết thì các vị có thể tìm thấy trên trang nhất của bất cứ một tờ báo nào. Có tiếng cười rộ tán thường trong đám cửa tọa. august gốt lan tròn, lúc lắc người trên ghế, chừng chừng nhìn đám đông công chúng. Đôi mắt ti hí của ông ta ánh lên vẻ giận dữ. Bọn họ là cái thá gì? mà dám cười nhạo noel pay của lão? Dermerit, chẳng là cái quái gì, chẳng là cái quái gì đối với nàng. Phải là người đàn ông đầu tiên mà nàng đã hiến dâng sự trinh trắng, mới chính là người mà nàng luôn ấp ủ. Gã chủ tiệm người thấp lùn ở Marseille lâu nay không có được liên lạc với nàng, Xong lão đã phải trả bốn trăm quý báu để được tấm giấy và phòng sự án. Và sau này, lão sẽ còn được ngắm nuôi anh đáng yêu của lão hàng ngày. Khi nào nàng được thả ra, Lan Tron sẽ đứng ra đảm bảo nhận việc cưu mang nàng suốt đời. Lão lại quay sang chú ý ông luật sư. Theo lời buộc tội, thì hai bị cáo này, tiểu thư Pay và ông Lorenz Dugrat đã giết hại vợ ông Dugrat nhằm mục đích để hai bị cáo được thành hôn với nhau. Xin các vị hãy nhìn kỹ hai người. Những trang thiết tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sheldon qua bản dịch của Bá Kim